dường như không cảm nhận được động tĩnh, không chút rẫy rựa hay kêu gào thảm thiết gì hết. Lâm Bắc Thần sững sờ. Nàng chơi cái trò quái gì vậy chứ? Tên gọi là gì? Không lẽ chính cái trò chơi chết cho ngươi xem trong truyền thuyết sao? Nửa đêm nửa gạt ta đến nơi này biểu diễn màn live action tự sát chắc. Trong không khí tràn gặp mùi vị âm mưu nào đó. Lâm Bắc Thần quay người lại, nhìn về phía sát thủ hiện hình. Bây giờ nàng dùng khuôn mặt của Tiểu Linh hiện thế, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh khái, toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt tuyệt vọng, mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phun ra, một âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có thể lẩm nhẩm như một đứa trẻ, dường như cơ thể không còn chút sự khống chế của mình nữa. Nàng ta di chuyển bước chân và đi về phía Lâm Bắc Thần nước mắt đột nhiên từ trong đôi mắt tuôn trào ra. Đó là bởi vì nỗi sợ hãi quá lớn đã đánh trúng nội tâm của nàng ta. Ngay lập tức, khiến cho nàng ta sụp đổ. Đồng thời cũng trong lúc này, năm giáo hắc hình nhân còn lại, con trước tưởng bình hại mình, đột nhiên lao về phía Lâm Bắc Thận, giống như điên cuồng, vùng vẫy binh khí. Uy lực ngay lập tức bộc phát, toàn bộ đều cao thủ cảnh giới võ sư. Sát cơ không chút che đậy, ngay lập tức hiện ra. Lâm Bắc Thần trong lòng rung lên, không quan tâm đến những chuyện khác nữa, trực tiếp vung kiếm phản kích, beng beng beng. Tiếng trường kiếm giao nhau vang lên. Được kiếm vốn dĩ chính là trọng kiếm trong trọng kiếm. Lâm Bắc Thần càng gợi tràn đầy thần lực, xuất thủ cũng không báo lâu chút nào. Trong lúc vung kiếm, giống như là lưỡi liềm của tử thần, ngay lập tức đem đám hắc y nhân này chém bay cả người lẫn kiếm, có người trực tiếp bị chém chết ngay tại chỗ phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đã xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Chuyện đêm nay thực sự quá kỳ quái. Những chuyện xảy ra tiếp theo đây, có lòng tưởng tượng ra nổi. Hắn xem giết tất cả đám hắc y nhân này với tốc độ nhanh nhất, sau đó vung kiếm về phía Huyền Hình, phộc phọc. phọc. Huyền Hình trực tiếp quỳ xuống. Nàng giống như đang quỳ lại quân vương của mình, cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần choáng váng, kiếm thế ngừng lại, lại giờ trò gì nữa đây? Chính vào lúc này, vu vu, xung quanh vang lên âm thanh phá không trung, ha, lại có sát thủ đến nữa sao? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy ba chùm ánh sáng huyền khí rực rỡ giống như sao băng xuyên qua không trung mà đến, biến thành bóng người rơi xuống các nơi vị tổn hại trong ngôi nhà cổ bỏ hoang, không phải là sát thủ Hắc Y, mà là lang thành tổ Còn có Lăng Trì lặng ngọ. Sao các ngươi lại tới đây? Lã Bắc Thành trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của ba người này, vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng Tam Bình và Lăng Thần không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Sa Pa người này lại ngạc nhiên ngay lập tức chạy tới cứu mình chứ. Khẩu lẽ ở ngoài mặt bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng thực ra trong lòng đã thầm coi mình là thiếu niên thích hợp nhất với Lăng Thần, cũng tham bốn tài hoa và nhan sắc của mình rộ sao. Lã Bách Thần hiện ra một ý nghĩ như vậy. Còn chưa đợi hắn mở miệng nói, từ xa lại có hai luồng ánh sáng phi nhanh tới. Trong đó có một luồng ánh kiếm sáng rực rỡ, dâm địch chiến thần giáng trận, đáp xuống trụ đá cao 4m. Cái kiếm dần dần thu lại, ánh sáng tiêu tan đi, lộ ra một thân hình yêu kiều hoàn mỹ không một quyết điểm. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta phải nghẹt thở. Không phải tần chủ tế của thần điện kiếm chi chủ quân Thì còn là ai vào đây chứ Một luồng ánh sáng khác Bùm một tiếng Rời trên mặt đất Giống như là sao băng rơi xuống Giống như sóng lớn cuốn bay bụi trần Mặt đất rung chuyển Giống như động đất bùng nổ Khói vụ nhanh chóng vị gió thổi bay Đây là một nằm nhần trung niên phạm vỡ Có rầu quảy nón Tân hình cao to lực lưỡng Sau lưng mang theo Một thanh trường kiếm khổng lồ Thân mặc viễn thiết chiến giáp, dung dục cự linh chiến thần. Một đôi mắt phun ra ánh sáng, sát khí bao trùm toàn thân, cũng không biết trên chiến trường đã có bao nhiêu sinh linh đã chết dưới cực kiếm của ông ta, khí tức cực kỳ kinh người. "Ta ma đang ở đâu?" Nam nhân vạm vỡ thân mặc huyền thiết chiến giáp thét lớn. Viễn hình đang quỳ lại lâm bắc thần, đột nhiên ngẩng đầu và cầm lên, gầm. Một khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Làn khói đen từ dưới da thịt của nàng lan tràn ra, mơ hồ hình thành một khuôn mặt giống như quái thú màu đen. Khi nàng mở miệng gầm gừ, trong miệng răng lành sắc nhọn, đọng lại dính đầy dịch nhợn tanh hôi màu đen. "Nhập ma, con chó này nhập ma rồi à?" Lâm Bắc Thần sửng sốt. Ngày sau đó, tri thể nàng ta đột nhiên bật dậy, hóa thành một tia chớp màu đen lao thẳng về phía người Phạm Phỡ mặc huyễn thiết chiến giáp sát cỡ bộc phát chết. Nam nhân Phạm Vỡ trong bộ huyền thiết chiến giáp hét lên một tiếng. Trượng kiếm đeo sau lưng không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trong tay, trực tiếp chém ra một nhát. Vộc, ánh kiếm lóe lên. Yển hình trực tiếp bị chém thành hai nửa. Con mắt của Lâm Bắc Thần lôi ra, thực lực của huyền thiết chiến giáp tướng quân thật đáng sợ. Chỉ với một nhát chém đơn giản, yển hình sau khi nhập ba tức mạnh đã tăng vọt gấp nhiều lần, lại có thể dễ dàng bị chém thành hai mảnh. Ngay lúc đó, trái tim của Lâm Bắc Thần liền run lên, nhưng thể chỉ vừa mới nhìn qua, đã bị một kiếm đó chém đứt tâm thận. Trong tiếng gầm rú thảm thiết, một mảng ảnh màu đen giống như sương mù từ trong thi thể bay ra, nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một con quái thú bốn chân. Cổ thân của nó toát ra một luồng khí tức hung ác kin cho người ta sợ hãi, tỏa ra sức mạnh hủy diệt giống to, nhà nảnh múa vút nhảy bổ về phía huyền thiết chiến giáp tướng quân. Đáng mà. Huyền thiết chiến giáp tướng quân bật cười một tiếng, lượi vùng kiếm, "Xuy". Bóng ma mà màu đen bị chém ra mà không chút hồi hộp nào. Mà khi lập tức mở đi mấy phần, dường như đã nảy sinh kiêng kỵ đối với vị huyền thiết chiến giáp tướng quân này và quay người nhảy bổ Vệ phía chẳng còn lăng thị ở bên kia. Nó không chọn lao về phía tần chủ tế, bởi vì loại khí tức tiến độ chính thần của người này rất nồng đậm. Ý chí mạnh mẽ kiên định, giống như mặt trời kinh hoàng, tỏa ra sức mạnh thiêu đốt, mà chỉ có tà ma mới có thể cảm ứng được. Khi đó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức muốn né tránh. Đãng ma la ngọ nhảy vọt lên không trung. Người ở trên không trung đột nhiên rút kiếm một kiếm chém ra, kiếm quang trực rỡ chói mắt. Kiếm thức giống với huyền thiết chiến giáp tướng quân trước đó, nhưng khi tức thi triển ra lại hoàn toàn khác. Kiếm thức đãng man và phiên thiết chiến giáp tướng quân thi triển ra kịch, giống như trại quân thiết huyết ác chiến ở chiến trường huyết sát to lớn và hùng vĩ. Con kiếm thức của Lăng Ngọ lại giống như một vị tướng với bạch mã và thương bạc, trong ruổi ngang dọc không có địch thủ trong trận địch của kẻ thù. Lâm Bắc Thành trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lang Ngọ thực sự xuất chiêu. Vị dị công tử của Lang phủ này cũng có thực lực mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thành. Anh kiếm lóe lên, mã ảnh là bị chém thành hai mảnh, nó gào thét lùi về sau. Mã khí lại một lần nữa mở đi mấy phần. Lúc này Lâm Bắc Thành đã nhìn ra một chút huyền diệu. Mặc dù mã ảnh này Trông giống như là một sinh vật bất tử, sau khi bị chém vẫn có thể hồi phục, nhưng mỗi một lần bị bổ ra sẽ mờ đi mấy phần, rõ ràng cũng đã tiêu hào năng lượng. Nếu thì cứ tiếp tục bị chém như vậy, cuối cùng có thể sẽ tiêu hào hết năng lượng và chết. Đây là lần đầu tiên, hắn quan sát được cái gọi là thiên ngoại tà ma ở một khoảng cách gần như vậy, có vẻ như là một thể của năng lượng thông qua việc bám vào cơ thể của con người, điều khiển thân thể con người. Nghe có hơi giống một loại ký sinh trùng trong bộ phim bom tấn về năm của ma vụ, nhưng trên thực tế thì lại không giống lắm. Lúc này, sâu sâu sâu. Đã có hàng chục bóng người từ mọi hướng lao tới, ngay lập tức bao vây tứ phía của khu nhà bỏ hoang khèo lánh. Lâm Bắc Thần mơ hồ nhận ra, đều là những cường giả cao thủ từ các vực Bao gồm cả lão đại của Sở Giáo dục Lý Hồng Phu, còn có một số cường giả khí thế không thua kém chút nào so với Lý Hồng Phu. Các giáo viên trận đội cao cấp của các đại học viện khác nhỏ, bao gồm cả lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư của Học viện Sở cấp số 3 và mấy người sở ngân. Còn có kiếm thánh Bạch Hải Cẩm đến từ Bạch Vân Thành và đệ tử của ông ta là Tạo Phá Thiện, trọn vẹn gần 100 cao thủ. Lần lượt còn có người chạy đến Đây là cường giả của Vân Vộng Thành, đều tập trung tới đây sao?" Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, mà ảnh đó lại nhanh chóng bay lên không trung. Mấy lần muốn đột phá và chạy trốn, nhưng nhiều cao thủ đều tụ tập tới đây như vậy, nó làm sao có thể thoát ra được. Sau khi bị bủa ra nhiều lần liên tiếp, thân hình của nó càng ngày càng mờ đi, cuối cùng đã mỏng như sương sớm, như tiềm một trận gió cũng có thể thổi tan mất. Thần uy Tần Thế Tư người từ đầu đến giờ đều trầm mặc, hét lên một tiếng. Bàn tay phải mảnh khảnh như bạch ngọc, đột nhiên giơ lên một chiếc gương cổ. Chưa cần phản chiếu ánh trăng, hình thành một loại năng lượng kỳ dị, bao phủ lấy ma vật này, sau đó lại vút lên trời cao, rồi thu hồi lại, giam giữ nó bên trong thế giới gương. Ma vật kia liều chết gào thét, dồn lên tấn công phá mặt gương, muốn trốn ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị tham cầm hoàn toàn. Lúc này mọi người có mặt nơi đây mới dần thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vòng gửi Lâm Bắc Thần. Sao trở lại ở đây? Sở Ngân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, trực tiếp đi tới chỗ Lâm Bắc Thần, nháy mắt lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần biết rằng Sở Ngân đang cố ý cho hắn cơ hội để hắn giải thích về chuyện đã xảy ra đêm nay. Thế là hắn lớn tiếng đem chuyện mình Các phải ám sát ở học viện số 3, một mạch truy đuổi, kể ra đại khái một lượt, chỉ tay về phía xác thủ hiến hình bị bổ thành hai mảnh nói, chính là cái tên này, hôm đó ở Bắc Hoàng Sơn đã phục kích bọn ta, trước khi thiên kiều tranh bá chiến diễn ra, nàng ta cũng đã dẫn theo thích khách hắc kỳ đột nhập vào trúc viện một lần rồi. Trò thực sự cũng quá to gan đấy." Sở Ngân cau mày nói, "Ta mát lui tới trong thành, cho lại có thể truy đuổi người ta tới đây." Quả thực là làm can, mau theo ta trở về. Đắc xong liền đưa cho Lâm Bắc Thần rời đi. Hoàn đã biên thiết chiến sắp tướng quân chậm rãi nói, giọng nói của hắn rõ ràng và lạnh lùng thấu xương, dâng rồi tiếng đào kiếm chập chang hét lên. Khi ta tới, đã nhìn thấy một tên sát thủ bị ta man chặn thần quỳ xuống hành lễ với thiếu điện này, hắn không được đi. Cái gì? Kỳ vọng cười ca vậy, sắc mặt thiết thời thay đổi một cơ thể bị tà ma ám thân, không chỉ có sức mạnh và hành động đều bị ma hóa, mà đến cả suy nghĩ và ý chí đều hợp nhất với ác ma, hóa thân thành ma. Đây cũng chính là một trong những lý do tại sao tất cả tín ngưỡng chính thần các đại đế quốc và thế lực ở toàn bộ Đông đảo Trần Châu đâm đuổi cùng giết tận các tín đồ của Thiên ngoại tà ma và những người bị nhập ma. Một khi nhập ma rồi sẽ không thể quay trở lại. Còn Thiên ngoại tà ma đều là sự tồn tại cô đơn và kiêu ngạo, coi thường sinh linh của phàm trần như sâu kiến. Trong mắt của bọn họ, những sinh linh trên mặt đất là những loài ti tiện thấp hèn, vĩnh viễn chỉ đáng nằm nô lệ và bị giết chết. Cành nhập ma quỷ lại hành lễ với một thiên điên sao? Mặc dù không thể nói gì tuyệt đối cả, nhưng cũng có thể giải thích một số vấn đề. Lúc này quân đội của Vân Mộng vậy đang sa chảy tớn. Sau đó các vệ sĩ của sở cảnh phủ cũng đến hiện trường. Nơi này đã do Vân Mộng vệ ta tiếp quản, những người không liên quan xin đừng bước vào hiện trường này trong phạm vi 100m. Huynh tiết chiến giáp tướng quân mở miệng nói, ý chí của ông ta không cho phép chất vấn. Vân Mộng vệ tinh duyệt đột nhiên bao vây toàn bộ hiện trường trận chiến. Trong tiếng leng keng của kim loại giao nhau, Từng mặt khiên lớn bằng huyền thiết đặc chế dựng thẳng đứng trên mặt đất, chẳng khiên liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một vòng tường đồng vách sắt, giống như một váo đài di động cỡ nhỏ bằng kim loại. Các đội binh đóng quân ở các đồn trú đều là những lão binh đã giải ngũ ở tiền tuyến của đế quốc, tố chất vững vàng. Ngươi tên là gì? Vệ thiết chiến sắp tướng quân ánh mắt giống như hai con rảo róc xương, nhưng chăm chăm vào Lâm Bắc thần giống như thầy là bốn róc hết máu thịt trên người hắn xuống, nhìn cho thật rõ. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói: "Ồ, người chính là Lâm Bắc Thần sao?" Trong mắt của huyền thiết chiến giáp tướng quân lóe lên một tia dị sắc không dễ phát giác. Chuyện xảy ra tối nay quá trùng hợp, bổn tướng không thể tin tưởng lời nói từ một việc của ngươi, cần phải làm một số điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp thật tốt. Chị cần tất cả những gì mà ngươi nói đều đúng sự thật, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi." Giọng điệu của ông ta hơi dịu xuống một chút. Hắn làm sao có thể trong sạch chứ? Tạ Phá Thiên đứng ngỡ phía xa, đột nhiên không nhịn được lớn tiếng nói, "Ta sớm đã nghi ngờ cái tên phá gia chi tử này có liên quan đến thiên ngoại ta mà. Chỉ là chưa tìm ra chứng cứ. Chuyện tốt này chứng cứ vô cùng xác thực. Đại nhân, ta dám đảm bảo Lâm Bắc Thần này chắc chắn là một tín đồ của Thiên Ngoại Tà Ma. Chuyện đêm nay tuyệt đối là có liên quan đến hắn, thậm chí cái chết của thị trưởng phường Trấn Nho cũng có mối quan hệ không thể chối cãi đối với hắn. Ta phải tìm thực sự có chứng cứ sao? Đương nhiên là không, hắn không biết cái gì hết. Nhảy ra nói, chỉ vì cảm thấy có cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng thật tốt, cứ như vậy mà tri tiễn tha cho Lâm Bắc Thần thì thật sự là quá đáng tiếc mà thôi. Có thể trực tiếp hại chết cái tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thành này trước cuộc thi, không chiến mà thắng, mới là sạch lực bảo đảm nhất. Cho nên hắn với không thể chờ đợi được mà hét lớn, "Câm miệng." Bạch Hải cầm trực tiếp khiển trách, "Đây là một chuyện lớn, Vân Mộng vậy phải thanh chủ phụ đang điều tra. Một học viên nhỏ bé như con sao dám xen vào?" Lùi xuống. "Sư phụ con Tà Phát Thiên không thể hiểu nổi tại sao sư phụ lại khiển trách mình, còn không lui xuống đi. Vẻ mặt của Bạch Hải Cầm trở nên nghiêm khắc. Tà Phát Thiên không dám nói thêm gì, vội vàng im lặng và lùi lại phía sau một chút. Bạch Hải Cầm lúc này mới chắp tay với Huyện Thiết Chiến Giáp Tướng Quân mà nói: "Đoạn chỉ huy sứ, tiểu đồ vô tri, khơi dậy lòng cảm phấn, nói chuyện liều lĩnh, vẫn xin ngài chớ trách." Về Thiết Chiến Giáp Tướng Quân đến giai đoạn thị phi là chỉ vì sứ của văn mộng vậy. Hệ thống quân sự của đế quốc sau khi hoàng đế thành thánh khai quốc tái cơ cấu lại thì từng đối khác với các quốc gia khác. Cứ xếp lên trình có 5 cấp độ lớn: đội, vệ, doanh, bộ và quân. Trên lý luận, tìm một đội 10 người, một vệ 10 đội, một doanh 10 vệ. Nhưng đây chỉ là giá trị tiêu chuẩn. Số lượng người trên thực tế đều có sự dao động Vân vọng thành chính là một nơi hẻo lánh. Theo lý mà nói, không nên thiết lập vậy. Nhưng bởi vì nó là một thành thị cảng biển thiên nhiên và là biên giới của đế quốc, có một chút ý nghĩa chiến lược, cho nên mới thiết lập vậy. Đoạn thị phi là một cựu bình đã rút lui khỏi tiền tuyến phía bắc của đế quốc, đã từng có chiến công hiển hách, nhiều vinh huân, cũng được xem như là một nhân vật lớn. Mấy cái cầm đó chuyện rất khách khí. Không sao, dính dáng đến thiên ngoại Tam A cũng không phải chuyện nhỏ, cần trọng một chút là điều đương nhiên. Đoạn Thị Phi thở ôn nói. Loại chuyện này, trong lòng mọi người đều biết rõ, chắc chắn phải điều tra. Nhưng cụ thể là điều tra như thế nào, dùng thủ đoạn gì? Phía quản chức lại là người có tiếng nói cuối cùng. Ví dụ như Lâm Bắc Thần, người có một mối hiềm nghi to lớn trước mặt là bắt hay là thả. Trước khi Tào Phát Tiên nói, vấn đề chẳng qua chỉ là một câu nói của ông ta mà thôi. Nhưng Tào Phát Tiên đã trực tiếp chỉ ra trời mang lên mặt nọ. Chúng quỷ thật, có nhiều người như vậy. Chuyện tiếp theo có chút phiền phức rồi. A ha ha. Đoạn chiếc phi sứ, ta cảm thấy bạn học Tào nói rất đúng, Lâm Bắc Thần rất đáng nghi, không thể xem nhẹ. Một người trung niên mặc áo choàng bầu đỏ nói, Người này có khuôn mặt chữ quốc, đường nét khá bình thường. Điểm dễ thấy nhất là lông mày cực kỳ rậm. Khoảng cách giữa hai lông mày rất hẹp, hai lông mày đậm nhìn đối diện với nhau, thoạt nhìn có vẻ như là chỉ có một cụm bột cụm lông mày. "Hệ trưởng hô, ý của ngươi là gì?" Sẳng cơn tức giận nói, "Thế nào, học viện số 6 của ngươi không biết xấu hổ, đưa cái gọi là học viện tạm thời vào, ngăn lẫn cách thức tham gia của thiên kiêu tranh bá con trên độ." con muốn đuổi hết học viên đạt lọt vào top 10 của trường người ta mới có thể yên tâm mà. Người đàn ông trung niên mặc một áo choàng đỏ kia chính là hộ vật ngữ kiêu ngạo của học viện cấp số 6 Vân Mộng Thành. Chung Diễm sợ, chuyện đang nói đến bây giờ là về thiên quái tà ma, không liên quan gì đến thiên kiều tranh bá. Hồ Vân Ngư thở ở nói, hai chuyện không giống nhau, đừng nói lẫn lộn làm một như thế. Hằng Thái Hư người luôn yên lặng liền bật cười hề hề nói: "Vậy theo hiệu trưởng Hồ, chuyện này nên xử lý như thế nào đây?" Hồ Văn ngữ lạnh lùng nói: "Đối với bất kỳ ai bị nghi ngờ là thiên quái tà ma, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, phải lập tức bắt giam Lâm Bắc Thận, tiến hành điều tra cho đến khi có kết quả cuối cùng, hắn nên bị giam giữ trong ngục." Sở Ngân tức giận nói: "Người đánh rắm mà nói như vậy, hắn làm sao mà tham gia thiên kiều tranh bá chiến chứ?" Bóng béo khừu thiên đứng bên cạnh hộp vật ngữ thờ ơ chế nhạo nói: "Đã có dính líu đến thiên ngoại Tà Ma, còn muốn tham gia thiên kiều tranh bá ư? Đây chẳng đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nếu như để loại tín đồ này của Tà Ma trở thành thiên kiều của đế quốc, đó mới là một trò cười lớn." Tên lợn béo chết tiệt, có gan thể qua đây đơm chiến, đừng ở đấy chầm gòi thổi gió. Sở Ngân trực tiếp trồi toáng lên, Bây giờ ông ta đang muốn làm độc nước rồi nói xong, tiếp tục tra hỏi, cục diện rất bất lợi cho Lâm Bắc Thần. Toàn bộ Đông đạo Trần Châu đều nghiêm trị thiên ngoại tà ma. Bất cứ ai hoặc bất cứ chuyện gì một khi có liên quan đến thiên ngoại tà ma đều sẽ bị đối phó nghiêm khắc. Cho dù là người có công với đế quốc hay là quan lớn của một phương, thậm chí là cả hoàng đế của hoàng tộc cũng đều khó mà thoát được tội khâu thiên quả nhiên bùng nổ tức giận. Ông ta ghét nhất là người khác nói mình béo. Vững hộ trong trường hợp như vậy. Nhưng vấn trợ đến lượt ông Tản nói, Mạc Thành Quan, hiệu trưởng của học viện số 2 cũng mở miệng nói. Lời của hiệu trưởng hồ có lý, chuyện liên quan đến tà ma không thể nào xem nhẹ được. Ít nhất trước khi chứng minh được bản thân vô tội, Lâm học viên phải chịu uất ức chút thôi và ta còn có mấy nhân vật nặng ký khác cùng lên tiếng. Bọn họ cũng không phải là cố ý nhắm vào Lâm Bắc Thần, mà là quan điểm xưa nay, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Thiên Ngoại Tà Ma đều xử đến như vậy, cũng được coi là phát ngôn công bằng. Tần chủ tế đứng trên cột đá, giống như một tiên nữ dưới trăng, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, dường như đang tìm kiếm manh mối gì đó nhưng từ đầu đến cuối lại không hề lên tiếng. Lúc này Lăng Thái Hư bật cười khúc khích nói: "Đêm nay lão phụn thiết định phải đưa Lâm Bắc Thần đi, cả người có thể làm gì chớ?" Mọi người nhất thời không nói nên lời. Lão nhân gia ngày nay đi là chơi xấu đấy. Ngay cả đoạn thị phi trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia cạn đời. Ông cụ là một người kỳ quặc ở Vân Mộng Thành, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta Ở bên ngoài Vân Mộng Thành vẫn còn rất sâu rộng. Nếu như lão nhận ra ông ta thật sự không tiếc gì cả mà đứng lên. Vậy thì thật sự là có hơi khó xử lý rồi. Báo cáo đại nhân, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi. Nhưng người này đều là sát thủ không có mặt, chết vì vết thương do kiếm. Hơn nữa. Đội trưởng đội trinh sát của Vân Mộng Vệ đến báo cáo. Nói đến đây, vẻ mặt có chút do dự. Đại thể phỉ nói lớn tiếng mà nói: "Đúng vậy, trong vết thương kiếm trên người sát thủ có ẩn chứa khí của tà ma, trong cơ thể đều có ma khí, thuộc hạ có thể chắc chắn bọn chúng chính là bị tà ma giết chết." Đội trưởng đội trinh sát lớn tiếng nói: "Hoàn toàn giống với khí tức của ma ảnh mà đại nhân đã chấm chết trước đó." Mọi người náo động. Sắc mặt của đám người sợ ngần liền thay đổi đáng kể. "À, ta hiểu rồi." Ta phá thiên với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vừa lầm bác thần bà nói. Người nói người trùy sát thích khách, điểm này thì ta tin, cũng rất dễ dàng điều ra ra. Nhưng mà bản thân người quá bất cẩn, trùy sát đến đây, đã rơi vỡ kế hoạch của thích khách. Mặt thấy công nguy hiểm đi tính mạng, cho đến vào thời khắc then chốt, mà anh kia không thể không khiển thân cứu người. Kết quả, ai mà biết rằng, trường người của thích khách còn có một dấu hiệu báo động của tà ma. Điều này đã khiến cho người bị bạn lộ rồi. Ha ha ha. Lâm Bắc Thần, đế quả thật là người tính không bằng trời tính. Mọi người nghe vậy đột nhiên cảm thấy giật con lý. Rất nhiều người đều biết về bối bất hòa giữa tạo phát thiên và Lâm Bắc Thần. Người trẻ tuổi lúc này nắm bắt được cơ hội, ném đá xuống giếng. Tất cả những người có mặt đều là người tinh tường, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nhìn ra là một chuyện, nói có hợp lý hay không lại làm một chuyện khác. Có người nằm đá xuống giếng, là nắm loạn thành, có người lại làm một đòn chí mạng. Không thể không thừa nhận rằng những nhận xét của Tào Phát Thiên rất có phần lượng. Ngay cả Sở Ân nhất thời cũng không biết phải phản bác như thế nào, cắn ngược lại một cái ư, không thể nào. Tào Phát Thiên là đệ tử của Bạch Vân Thành, thân phận khác biệt, cắn ngược lại mà không có chứng cứ, lôi cả Bạch Vân Thành vào trận. Điều đó ngược lại Lạp Tử càng khiến mọi chuyện náo loạn, không thể kiểm soát được, càng bất lợi hơn cho Lâm Bắc Thành thôi. Ngày các kỳ nói chuyện ở Bắc Hoàng Sơn trước đó cũng không thể chứng minh được điều gì hết, cũng không thể phản bác được lời nói của Tào Phát Thiện. Vào những lúc như vậy, nhưng lời như vậy được nói ra từ miệng của một thiếu niên 15-16 tuổi như Tào Phát Thiện, càng có sức hủy diệt và sát thương hơn so với người khác nói bài khai cơm ở một bên, im lặng không nói gì. Đoạn thị phi khẽ cau mày lại. Tân chủ tế luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vô số ánh mắt đều rơi vào người Lâm Bắc Thần rồi. Nhưng không cảnh thiếu điên tức điên lên hoặc là vô cùng hoảng sợ trong tưởng tượng, tay không hề xuất hiện chứng minh sự trong sạch của bản thân ư? Hắn cười nói, "Con lại a ta có thể làm được." người làm sao mà chứng minh. Đoạn Thiên Phi nhìn về Phi Lâm Bắc Thần và nói: "Nói chuyện vô căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực." Lâm Bắc Thần nói: "Trùng hợp là ta đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm nay. Chỉ cần khắc ấn một trận pháp lưu ảnh, kích phát lưu ảnh thạch thì có thể nhìn thấy tất cả." Tới lúc đó, chân tướng của mọi chuyện đương nhiên là vừa xem đã hiểu ngay rồi. Lưu ảnh thạch ư? Thư này rất có hàm giả đấy. Hơn nữa cho dù nội dung của hình ảnh được thêm bớt một ít, cũng rất dễ dàng nhìn ra được. Thật sao? Sở Ngân vui mừng khôn xiết nói, "Tiểu Tử Trò, còn có chiêu này." Mấy người các quan tâm đến Lâm Bắc Thận, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta phát thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Bạch Hải cầm trừng mắt, trực tiếp kìm nén lại lời nói. Ta cần một đời yên tĩnh để chế tác trận pháp lưu ảnh thạch, không biết đoàn tướng quân có thể sắp xếp một chút được không?" Lâm Bắc Thần rất khách khí nói. Hắn có thể cảm nhận được rằng, vị trí uy tứ của Vân Mộng Vệ này đối với mình cũng không tệ. <cười> "Ai mà biết ngươi có tìm được cơ hội chuẩn bắt hay không?" Tam Phá Thiên thực sự không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Đoạn thị phi nhíu mày nói, "Thế nào, đợi từ thiên tài của Bạch Vân Thành?" Trong mắt không có ai như vậy Ngay cả người của Vân Mộng Vệ ta Cũng không yên tâm sao Khóe miệng của Tàu Phá Thiên cười lạnh Nói thật Một chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ nhỏ bé như ông ta Hắn thật sự không đặt trong lòng lắm Không hiểu sao sư phụ Để khách khí với loại sĩ quan Ở một nơi nhỏ bé như vậy Người đã dùng thư ảnh thạch Để ghi lại thì rất dễ nói chuyện Người đâu Dừng lều hành quân ngay tại hiện trường để bạn học tập chuẩn bị chiếu ảnh nào. Đoạn Thị Phi cũng không muốn tính toán với loại người như Tạ Phát Thiên, lớn tiếng hạ lệnh trực tiếp thủ sếp. Không lâu sau, một lực vải huyền phàm trận pháp chuyển động đã được dựng lên. Ta đề nghị phải có người giám sát hắn tại tại chỗ, nếu không ai mà biết được hắn làm cái quái gì trong liệu chứ. Tạ Phát Thiên lại một lần nữa lớn tiếng nói, dù sao chỉ cần đó là chuyện làm tăng thêm độ khó khăn cho Lâm Bắc Thần, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta có thể làm người giám sát này. Hồ Vật Ngữ, hiệu trưởng của học viện số 6 mở miệng nói. Khâu Thiên cũng chế nhạo nói, ta cũng có thể, chỉ có người của học viện số 3 là không thể tin tưởng được. Với tư cách là phía liên quan lợi ích, bọn ta cũng phải tránh ra. Sở ngân cười tránh, phía liên quan lợi ích gì? Ha <cười> ha, thật là nực cười. Tác phát thiên của học viện số 6 các ngươi, có mối quan hệ cạnh tranh với Lâm Vách Thần, cũng là việc liên quan lợi ích, lẫn như cản trở, từ bên trong thì phải làm sao đây?" Hồ Vật Ngữ đại nói, "Ta có thể dùng danh dự của học viện số 6 ra đảm bảo." Giọng nói còn chưa dứt. "Hãy để ta đi." Một giọng nói êm tai vang lên. Là nhìn thấy Dạ Vị Ưng không biết từ lúc nào đã chạy tới hiện trường. Sau khi bày kiến sư phụ thân chủ tế của mình xong, liền chậm rãi bước ra nói: "Ta là tư tế của thần điện, để ta đến làm người giám sát là thích hợp nhất." Tào Phát Thiên vừa nhìn thấy, theo bản năng nói: "Ngươi và hắn trong thiên kiều tranh bá chiến, chang chang thiếp thiếp, ai mà biết được." Bạch Hải Cầm trực tiếp tát một cái vào mặt của Tào Phát Thiên, "Câm mồm, tiên kiệt đồ nhà ngươi, dám dám nói năng lung tung ở đây." Trong trường hợp như vậy, chỉ trích một nhân viên sử chức nữ thần, hơn nữa lại còn dùng bốn từ chàng chàng tiếp tiếp, quả thật là tìm đường chết. Bỗng hô, nhưng lời nói này của ngài hôm nay nói đến mức độ này là được rồi. Ánh mắt của tần chủ tế quét qua người Tào Phát Thiên lại nói, "Tu ấy còn trẻ, lòng dạ hẹp hòi, bài trừ dị kỷ, nói không biết lựa lời." Tính tử của Bạch Vân Thành quả thật là càng ngày càng có tiền đồ nước tự sinh đạp giống như tiên nhân này, lúc trước đều chỉ yên lặng đứng đó, như thể không tồn tại. Nhưng khi nàng mở miệng nói chuyện, nhất thời có một áp lực mà bất cứ người nào cũng không dám xem nhẹ, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Tạo Phát Thiên vị thần chủ tế lườm cho một cái, chỉ cảm thấy giống như núi lớn đè xuống, khiến hắn suýt chút nữa giật mình mà quỳ xuống ngay tại chỗ. Cũng may vào thời khắc thẹn tốt, Bạch Hải Cầm ở bên cạnh, giơ tay đặt lên vai hắn. Cảm giác nghẹt thở này mới từ từ biến mất. Tiểu đồ thiếu niên vô tri, bọn tọa sẽ nghiêm khắc kỷ luật nó, không phiền tân chủ tế phải phí tâm. Trong mắt của Bạch Hải Cầm lóe lên tình quang nọ. Tân chủ tế không nói thêm nữa, mà gật đầu với Gia Vị Ưng. Mọi người cũng đều không có suy nghĩ gì. Gia Vị Ưng và Lâm Bắc Thần, hai người lần lượt bước vào trong đường vải di động. Ngay lập tức, có các cao thủ của Vân Mộng vị tầng tầng lớp lớp cảnh các xung quanh. Đoạn thị phi đích thần tọa trấn. Ở phía xa, bà phụ tử Lăng Quân Huyện, chưa từng lên tiếng cũng lặng lẽ chờ đợi kết quả. Bên trong tiểu vải, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Giản tế tử, ngươi biết chế tác lưu ảnh thạch không?" Hắn quay chạy nói. Giả Phỉ Ưng gật đầu nói, "Từng học qua, cũng có tài liệu." Thần Ca Ca, anh có hình ảnh gốc không?" Lâm Bắc Thần gật đầu nói, "Có, tiếp theo đây làm phiền giám tế tư rồi." Lúc trước khi truy đuổi Viễn Hình, hắn lò đăng sẵn để tình thích khách trốn thoát lần nữa, cho nên đã bí mật ra lệnh cho trợ lý giọng nói thông minh bật chức năng quay video. Cho đến bây giờ, chức năng ghi hình của điện thoại vẫn đang ở trạng thái bật. Lần dùng điện thoại để kiểm tra hình ảnh của toàn bộ quá trình Tạ Vĩ Ương không nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại, còn cho rằng Lâm Bắc Thần đã sử dụng một loại bí thuật nào đó để phóng hình ảnh đã lưu ra. Nàng ta cũng không hỏi nhiều, lấy nguyên thạch ra, sau khi khắc ấn xong trận pháp liền bắt đầu chế tạo lưu ảnh thạch, rất phối hợp. Nguyên lý của quá trình này có hơi giống như là làm đầy một đĩa CD. Một lúc sau quá trình chế tác đã hoàn tất. Tạ Vĩ Ương phấn khích thối. Con lưu ảnh thạch này Thần Ca Ca huynh chắc chắn có thể xót bỏ hiềm nghi, chứng minh sự trong sạch. Đúng rồi Thần Ca Ca, có một chuyện ta muốn thu thật với huynh. Lâm Bắc Thành sững sốt. Thủ nhận ư? Dùng từng game trọng thì vậy sao chứ? Không lẽ tiểu tế tư này thực sự đã nhìn trộm mình tắm hay là đi vệ sinh à? Biến thái đến như vậy sao? Chính ngay thấy giả vị ưng nói tiếp. Lăng thần tiểu thư cố ý từ bỏ trận chiến võ đài cá nhân bạn nhảy ra khỏi top 10. Ban đầu đã để có thể gia nhập vào chiến đội của huynh, nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân nào đó, dưới sự ngăn cản của ta, nàng ta đã chọn cách từ bỏ như vậy, có thể không cách nào gia nhập vào chiến đội của huynh nữa. Thì ra là chuyện này, dọa thật giật cả mình. Hả? Chờ đã, nàng thần là người như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần tự hỏi bản thân vẫn hiểu được một chút. Vì tổng tài bá đạo này và Dạ Phỉ Ưng như nước với lửa. Nhưng bây giờ lại có thể chấp nhận đề nghị của Dạ Phỉ Ưng, từ bỏ gia nhập vào chiến đội của mình. Chẳng lẽ hai nữ nhân này đã lập một thỏa thuận nào đó để phân chia cơ thể của mình sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy lạnh cả mông. "Thần Ca Ca, ta biết điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của huynh, nhưng mà xin huynh hãy tin ta, ta tuyệt đối là vì tốt cho huynh thôi. Ta Già phị ưng thách Lâm Bắc Thần im lặng, trong lòng có chút lo lắng. Lâm Bắc Thần cười nói, "Không sao, trong kế hoạch ban đầu của ta, Lăng Thiên Kiêu cũng là một trong số đó. Ta đã hứa với Lăng thành chủ rằng phải tôn trọng Lăng Thiên Kiêu mà tránh xa nàng ta. Đương nhiên ta sẽ không chủ động đi chọc kẹo vị đại tiểu thư này." Già phị ưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không hề giả tạo của Lâm Bắc Thần, nhất thời sực sốt. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để Lâm Bắc Thần phát tiết mà hét vào mặt. Tôi nay mượn cớ vì chuyện của bí ngân phỉ yến tiểu tiễn mà xuống núi, thực ra chủ yếu là muốn giải thích về chuyện này. Trong lòng nàng dính vô số suy nghĩ. Cho dù Lâm Bắc Thần có tức điên lên, chỉ vào mỗi nàng mà mắng chửi một trận, nàng cũng không oán than. Nhưng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại bỏ qua một cách nhợt nhạt như vậy. Ngơi này tại sao có thể ôn hòa như vậy chứ, cũng quá ấm áp rồi." Gia vị Ưng không khỏi rơi vào việc tự mình tiến công chiếm đóng. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần đứng dậy và muốn đi ra ngoài, nàng mới định thần lại, vội vàng tóm lấy Lâm Bắc Thần, đem chuyện của Bí Ngân Phỉ Yên tiểu điễn nói trong một lượt. "Lại có thể có chuyện như vậy sao?" Lâm Bắc Thần nghe vậy, lập tức ý thức được mọi chuyện tối nay không đơn giản như ngoài mặt. Kể từ sau cái chết của phường chấn nho, một tấm lưới đã lặng lẽ giăng ra bao phủ về phía mình. Những thiên ngoại tà ma này tại sao lại hao tổn tâm cơ đối phó với một nhân vật nhỏ như mình chứ? Tào Va Thiên là thích thần thừa nhận rằng, hắn đã sẵn xếp vụ ám sát ở Bắc Hoàng Sơn. Với tí mạc ảnh đêm nay chẳng lẽ cũng có liên quan đến Tào Va Thiên sao? Chứ cho cùng huyền hình dẫn dụ mình đến đây Nàng ta và Tào Phá Thiền ít nhất Cũng là quan hệ thuế mớn Hắn suy nghĩ một lúc Không nói những thông tin này ra Bởi vì nói ra cũng không có ai tin Người ngoài còn cho rằng Là mình bụng dạ quá hẹp hỏi Nóng lòng muốn báo thủ Cho nên mới bịa ra cái cớ như vậy Để phản đòn vụ oan cho Tào Phá Thiền Thậm chí có thể còn đánh rắn động cỏ Suy nghĩ kỹ càng một lúc Hắn cười với dạ vị ương rồi nói Đại tạ dạng thế tư, ta biết rồi Hai người bước ra khỏi đại trướng Ngày tức khắc Vô số ánh mắt đều tập trung vào người lâm bác thần Nhanh như vậy Tiểu tử chẳng lẽ người đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi sao Khâu thiên cười lạnh nói Tạ phá thiên cũng không nhịn được nói Chủ động thành thật giải thích Có lẽ có thể giành được một chút cơ hội sống Bằng không thì một lời nói dối Cần vô số lời nói dối khác để bù đắp Lâm bác thần, người nhanh như vậy đã ra ngoài. Có phải là bởi vì cái gọi là lưu ảnh thạch trước đó là nói dối không? Không lời tiếp được nữa phải không? Lâm bác thần cười lạnh không nói gì. Gia vị ương nóng lòng cầm lấy viên lưu ảnh thạch vừa mới chế tạo xong ra. Giờ tài liền cao và nói. Toàn bộ quá trình đều ở trong này. Có ngụy tạo thêm bớt hay không? Ta tin rằng các vị đều có thể nhìn ra được. Lâm bác thần là người trong sạch. Trong tiềm tối, sâu thẳm trong đáy mắt của Bạch Hải Cầm, một tia nham hiểm lóe lên. Khi mọi người nghe thấy lời của Dạ Phỉ Ưng, cũng bắt đầu tin rằng Lâm Bắc Thần thật sự đã đưa ra bằng chứng chắc chắn. Vì vậy mọi người càng tò mò về nội dung của lưu ảnh thạch rốt cuộc là cái gì. Dạ Phỉ Ưng đang chuẩn bị phát ra tất cả hình ảnh trong lưu ảnh thạch, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng nói, "Chờ đã." "Ồ," Đoạn thị phi nhìn về phía hắn. Rất nhiều người cũng đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Tào Phát Thiên nói, Thế nào? Chột dạ rồi sao? Sợ rồi sao? Thế thế Lâm Bắc Thần thở ơn nói, Ta không cần phải chứng minh cho tất cả mọi người. Nội dung trong lưu ảnh thạch. Vẫn xin bà vị đại nhân, đoạn tướng quân, Lăng Thành Chủ, Tân Chủ Tế xem qua, Thì có thể xác định ta có trong sạch hay không. Về phần như người khác, Ha ha ha ha, miệng nhiều người xói chảy vàng, những kẻ bới xương trong trứng quá nhiều, vẫn hộ ta còn lo rằng một số con chó điên sẽ túm lấy một đống quá trình không cần thiết, nói bậy nói bạ ở đây. Ngươi cố ý gì đây? Ta phát thiên nhất thời tức giận. Lâm Bắc Thần rõ ràng là đằng mắng hắn đã chó điên mà. Ý của ta rất đơn giản. Lâm Bắc Thần tương đối trầm biếm nói, ngươi không xứng để xem. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn khiến cho thật giả lẫn lộn hay sao? Tà Phá Thiên cười lạnh nói, Lâm Bắc Thần nói, thế nào, không lẽ ngươi cảm thấy ba vị đại nhân Đoạn tướng quân, Lăng thành chủ và Tân chủ tế còn không đủ sức nặng để đưa ra phán quyết sao? Tà Phá Thiên nhất thời cứng họng, được rồi, yêu cầu của Lâm Bắc Thần là hợp tình hợp lý. Đoạn thị phi trực tiếp đồng ý nói, bốn tướng quân có thể làm người phán quyết. Tình hình của Lâm quân huyện khá động. Ngày tức khắc đã xuất hiện ở hiện trường cười nói Hà hà hà hà, thật là anh hùng xuất thiếu niên Bốn phủ sẽ để người sắp xếp một lần Suốt châu cùng thì ông ta cũng coi lỗi với thiếu niên này Có thể giúp hắn một chuyện cũng tốt Cứ coi như là trả ân tình đi Tân chủ tế gật đầu, lời ít ní nhiều mà nói Được Ba người này, một người đại diện cho quân đội Một người đại diện cho chính phủ Một người đại diện cho thần tiện có thể nói là ba tập đoàn quyền lực lớn nhất của đế quốc hiện tại. Hơn nữa ba người cũng đạt đại lão quyền thế nhất ở Vân Mộng Thành cũng có đủ sức nặng. Nhưng người khác thấy vậy, đương nhiên cũng khó có thể nói thêm được điều gì. Gia vị ương giao lưu ảnh thạch cho tân chủ tế. Ba đại nhân vật bước vào trong lều. Sau thời gian khoảng một nén nhang, ba người từ trong lều vãi bước ra. Ánh mắt của Tào Phát Thiên dán chặt vào biểu hiện của ba người. Bạch Hải Cầm cũng như vậy, muốn nắm bắt được một số manh mối từ trên khuôn mặt của ba đại nhân vật. Ông ta không tin, Lãm Bắc Thần thực sự có lưu ảnh thạch gì gì đó. Người bình thường khi đang truy sát và bị truy sát, ai lại có thể dùng lưu ảnh thạch ghi lại tất cả chứ? Nhưng mà nội dung trong tiêu ảnh thạch là thật, tính toán sơ bộ, Lãm Bắc Thần không liên quan gì đến Thiên Ngoại Tà Ma. Đoạn thị phi nói. Lâm Quân Huyền cũng gật đầu nói, Lâm Bác Thần vô tội. Tân chủ tế cầm lục ảnh thạch trong tay nói, chứng cứ này sẽ được lưu giữ trong thần điện dưới trướng của kiếm chi chủ quân để chuẩn bị cho cuộc tra duyệt sau này. Trước mặt Lâm Bác Thần được tự do, hắn có thể tiếp tục tham gia thiên kiều tranh bá chiến. Xung quanh náo động, ý kiến của ba đại nhân vật thống nhất một cách đáng ngạc nhiên, rõ ràng có thể thấy được Lâm Bắc Thần đã tẩy sạch nghi hoặc. Tạ Phát Thiên vừa lo lắng vừa tức giận. Mình đã nắm bắt được cơ hội tốt như vậy, lại không thể dùng một gậy đánh chết Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ tên tạp chủng này là con riêng của thần linh sao? Hắn còn muốn phản bác, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết trong liệu ảnh thạch rốt cuộc là ghi lại được nội dung gì, hoàn toàn không có cách nào hạ thủ. Lúc này Tạ Phát Thiên mới ý thức được Bột rồi Lâm Bắc Thần nhất quyết chỉ để cho ba đại lão xem nội dung của lưu ảnh thạch, làm một chiêu cao minh đến mức nào. Bạch Hải ca mở bên cạnh, trong lòng cũng âm thầm tiếc nối. Đêm nay đã đến nước này rồi, vẫn còn không thể hạ cục được Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này cũng quá cảnh giác đi. Nhưng mà cũng không cần phải quá nóng vội. Tiêu diệt một người, đương nhiên không phải đạt chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thương thương cần dùng để vẽ tranh. Người họa sĩ Trần Chính chậm rãi tô từng nét, phải dùng rất nhiều bút mực, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, cuối cùng mới có thể hoàn thành một bức tranh tuyệt vời. Để một người từ trắng thành đen cũng không phải tiến kế một lần là có thể thành công. Phay dụ nước bẩn lên người hắn từng chút một, dụ nhiều lần, tới cuối cùng, những người vây xem sẽ không quan tâm người đó thực sự là bẩn hay sạch, mà là vừa nhìn thấy hắn Cái lập tức quay người bỏ đi. Đi thôi. Bắc Hải cầm dẫn theo Tạo Phát Thiên quay người rời đi. Những người xem khác cũng lần lượt rời đi. Lăng Quân Huyền gật đầu với Lâm Bắc Thần rồi quay người rời đi. Thực đọa Lăng Trì không biết đã rời đi từ bao giờ. Lăng gọi lại đặc biệt bước tới chào hỏi Lâm Bắc Thần, vuốt nhẹ vào vai của hắn, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cũng quay người rời đi tút quân. Bạn thị phi không nói nhiều, dẫn theo Vân Bổng vậy trực tiếp giải tán. Tân chủ tế đồng thời cũng dẫn Dạ vị ương rời đi. Hiện trường còn lại người của sở cảnh vụ đang thu dọn tàn cục. Sở Ngân bước tới vỗ vai Lâm Bắc Thành, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Cũng phải tiểu tử trò nhanh trí, lưu giữ được chứng cứ, nếu không đêm nay thật sự sẽ gặp rắc rối rồi." Lăng Thái Hư cũng bước tới, giơ tay cho một cái tát vào gáy Của Lâm Bắc Thần nói: "Tên tiểu hôn đạm nh nh ngươi, rốt cuộc đã đắc tội với ai? Ngay cả ta ma cũng vụ oan cho ngươi, là sao hả?" Lâm Bắc Thần rụt cổ lại, uất ức nói: "Làm sao mà ta biết được những người này đều là kẻ điên, có lẽ là vì ta quá đẹp trai, bọn họ ghen tị với nhan sắc của ta." Hắn không nói ra, vì chuyện Tà Phạt Thiên có hiểm nghi. "Nếu ta là ngươi, tối nay ta không lấy ra bằng chứng này." Bị giam trong ngục của Vân Mộng Thành Cũng không có gì là không thể chịu được Trước tiền cực cắn răng chịu đựng Hãy để cho những kẻ Và những thế lực đang tính kế sau lưng người Đều nhảy ra ngoài Từ khi đó thì một mẹ hốt gọi Tiểu từ người vẫn còn quá non Lắng tay hướng vết vẹn Đà mầu túc trí nói Lâm bác thần cạn lời Nói tiếp Lão già tử Tắc con phải tham gia thiên kiều trành bá chiến đấy Ờ người lọt vào top 10 rồi sao Lãng Thái Hư rất kinh ngạc nói: "Mấy người Lâm Bắc Thần và Sở Ngân, nhất thời đều che trán. Ngài thực sự là hiệu trưởng của Học viện Sở cấp số 3 sao? Lẽ có thể không biết đến chuyện này." Lãng Thái Hư nói nhảm, tán cậu mấy câu, sau đó xoay người thi triển thần pháp rồi rời đi. Mấy người Sở Ngân lúc này với hộ tống Lâm Bắc Thần trở về Học viện số 3. Nhóm thích khách không mặt này là một trong những tổ chức sát thủ rất đáng sợ của đế quốc. Nó có phân nhóm ở cả 9 đại thành tỉnh Giới hạn thế lực trải dài Ở các thành thị lớn nhỏ Đế quốc nhiều lần nghiêm trị Đều không thể diệt trừ tận gốc được bọn chúng Bọn họ đã kết hạ nhiệm vụ ám sát trò Sau này rắc rối rồi Sở ngân nói Lâm bác thần nghe vậy Thì vô cùng hoảng sợ Mẹ nó Điều này cũng quá dọa người rồi đấy Phải nghĩ cách diệt sạch đám sát thủ công mặt này Bóng đêm mát như nước một bóng người có lông mày và mái tóc màu xanh ở trên tòa nhà cao, nhìn đám người lấp bắc tận trời đi, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Bóng dáng giống như phi điều trong đêm tối bay vút lên trời cao rồi trở đi. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, với lịch trình dày đặc trong thiên kiều tranh bá chiến, một cái chỉ chiến hiếm hoi khó có được. Như thế ngay cả không khí trong thành cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Thiếu gia trong thành đang lưu truyền một số tin tức không hay về người. Mới sáng sớm, Vương Trung lo lắng trùng trùng báo cáo nói: "Có người tung tin nói người có quan hệ với tà ma." Lâm Bắc Thành nói: "Không sao đâu, vấn đề này đã được phía quân đội, phía chính trị và thần tiễn liên hợp điều tra, không liên quan gì đến ta, đừng lo lắng." Vương Trung nói: "Nhưng tình huống của dư luận trong thành rất không đúng, rất nhiều người đang bôi nhọ người. Người ta đồn rằng một chút tuyển thủ của thiên kiêu Trịnh Bá đã lên tiếng, cho dù không thể tiến vào trận chiến đoạt cơ đồng đội, cũng tuyệt đối không làm đội viên của người. Lâm Bắc Thành rững rừng nói, "Không sao, anti fan cũng là fan mà. Nếu như có người bôi nhọ ta, thì cho thế chẳng đo đội đội tiếng của ta vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục làm gương mặt đại diện và quảng cáo." <cười> Về việc không tham gia vào đội của ta, ta sớm đã chọn xong người rồi. Cho dù bọn họ có tới, lão tử cũng không thèm. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Bắc Thần liền xuất phát đến địa điểm đã hẹn để gặp Mễ Như Yên. Cần phải cho cô nương nhà người ta một câu trả lời thỏa đáng. Bất kể Mễ Như Yên hiện tại có thay đổi suy nghĩ hay không, những chuyện mà Lâm Bắc Thần đã hứa thì nhất định phải làm. Mễ Như Yên, ta quên ngươi tốt nhất nên thay đổi suy nghĩ. Quán trọ duyệt lại, like. Trong đại sảnh tầng 1, một đám học viên thân mặc đồng phục của Học viện số 2, về quanh mệnh như yên, người đang ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ đợi người, tranh luận về điều gì đó. Đây là chuyện riêng của ta, không cần các người quyết định. Về mặt của mệnh như yên có chút tức giận, lại nói, tiêu trường, người không cảm thấy cánh tay của người giờ quá dài rồi sao? Theo điền tên tiêu trường chính là người đứng đầu của nhóm học viện, học viện số 2 này. Hắn tức giận nói: "Trước nên chưa nói đến việc Lâm Bắc Thần danh tiếng bê bối, nếu như ngươi lập đội về hắn, sợ gây tổn hại như thế nào đối với danh tiếng của Hạo Viễn Tô Hải trung tà chứ? Cũng không nói đến việc Lâm Bắc Thần, có dính líu đến Thiên Ngoại Tà Ma, vẫn đang trong quá trình điều tra. Chỉ nói đến vế ra ngươi, ha ha, chẳng qua chỉ là hạ nhân của Tiêu gia Tà Ma thôi. Nếu không phải lúc đầu cha ta tốt bụng cho ngươi đi học, ngươi sẽ có ngày hôm nay sao?" Ngươi lại còn dám làm trái mệnh lệnh của cha ta, ngươi có còn lương tâm nữa hay không?" Cánh cũng cứng rồi gì? Lên lên thành tư yêu kiều, ai mà biết tâm tư lại độc ác như vậy, đồ vong ân phụ nghĩa, thật sự khiến người ta khinh thường mà. Một đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh Mễ Như Yên, lần tiến mắng chửi chỉ trích, đã thu hút rất nhiều người trong đại sảnh của quán trọ đều nhìn sang. Trong ánh mắt nhìn về phía Mễ Như Yên, đã bản năng mang theo một tia khinh thường. Mễ Như Yên với vẻ mặt tức giận lớn tiếng giải thích: "Mễ gia ta nợ các ngươi, sớm đã trả cả rồi. Tiêu Trường, ngươi đừng mượn đề tài đó để nói chuyện riêng của mình. Cái gì mà hạ nhân? Chẳng ta ban đầu chẳng qua chỉ làm bảo vệ cho Tiêu gia mà thôi." Tiêu Trường cười lạnh nói: "Làm bảo vệ, không phải là hạ nhân sao?" Mễ Như Yên đáp: "Cũng không phải là bản thân." Tiểu Trừng bật cười ha ha nói: "Bán thần à, ngươi bán sao? Nếu như ngươi bán, bọn thiếu gia ta hôm nay miễn cưỡng trả giá mua." Tên Dự Yên đập bàn, cay gắt nói: "Ngươi đừng có mà quá đáng." Sắc mặt của Tiểu Trừng hơi thay đổi, sau đó lại bật cười nói: "Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta ư? Không sai, ngươi có thực lực mạnh, là một hạt giống tuyển thủ của Thiên Kiêu Thành Bá, nhưng ngươi đừng quên, chẳng ngươi năm đó đã nói thế nào?" <cười> ngươi động thủ đi. Mễ Như Yên vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Tiểu Trừng thấy vậy càng yên tâm hơn. Hắn đang định đè soát lần nữa, lúc này đột nhiên có một lòng bàn tay đặt lên vai của hắn và đẩy hắn một cái. Mẹ nó, tên nào? Tiểu Trừng rủa lịnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn dâng trào. Tiểu Trừng lùi về phía sau năm sáu bước ngồi bệt trên mặt đất, xương cột dưới chút nữa đã vỡ ra, nước mắt đao tớn cũng sắp rơi xuống. Chỉ nhìn thấy một thiếu niên đạp trai phu song, mặc áo choàng xanh giống như mãnh hổ, tách đăm đống ra, bước đến bàn tròn lớn nói: "Bạn học Mễ, có chuyện gì với lũ chó điên này vậy?" Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Như Yên liền sáng lên, trên mặt lộ ra một chút vui mừng nói: "Bạn học Lâm, à không sao, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi." đổi chỗ, Tiêu Trường đứng dậy cười lạnh nói, ha ha ha, Mễ Như Yên có cái gì đáng xấu hổ không thể nói ở đây, phải đổi chỗ khác, ha ha, thật là không có liêm sỉ mà. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trở nên u ám nói, Mạn học Mễ, ngươi lại đang gây rắc rối cho người sao? Mễ Như Yên nói, đừng để ý tới bọn họ, 100 người thiện cận thôi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy thái độ của Mễ Như Yên, nên biết nàng cũng không có tiện cảm gì với những người này. Nhưng bởi vì học cùng trường hoặc lý do gì đó nên mới không ra tay mà thôi. Nhưng Mện Như Yên có kiêng kỵ, còn hắn thì không. Từ cơ bị trọc tức sôi ruột, vừa hay không có chỗ nào để phát tiết. Hắn quay người lại nhìn Tiêu Trương nói: "Vì huynh đệ này, nhìn mặt ngươi lạ lạ, ngươi có tham gia thiên kiêu tranh bá chiến không?" Vẻ mặt của Tiêu Trương liền trở nên lạnh lùng đó. Ta chỉ là sơ suất lần này, khi vận không tốt, không có được giành gạch của cuộc thi mà thôi. Ta bốp, lập tức thân thẳng tay tát một cú vào mặt tiểu trưởng. Mẹ nó, người còn không có được kim bài thiên kiêu, không được pháp luật bảo vệ, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ta sao? Tiểu trưởng trực tiếp choáng váng. Hắn thân là đại thiếu gia của tiểu gia, một trong tứ đại gia tộc, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, đừng cưng chiều hết mực, ngay cả phụ mẫu của hắn cũng không nỡ đánh hắn, hôm nay lại bị người ta trực tiếp cho một bạt tai ở trước mặt công chúng. Người, người dám đánh ta sao? Khuôn miệng của tiểu trưởng co giật nói, đánh chứ cái tên ngu xuẩn nhà ngươi. Lâm Bắc Thành trực tiếp nhảy tới, cho một bạt tai tát tiểu trưởng ngã nhào xuống đất, cưỡi trên người hắn vung quyền lên đấm hai cú. Hốc mắt của tiểu trưởng tím đen. Biến thành mặt cầu trúc Đồ chó má tao phát tiên này Cưỡng chế nhét phần vào miệng Ta tham thời không làm gì được hắn Nhưng ta còn không dám thu dọn Tên đào kép áo vằn như người sao Đương nhiên Lâm bác thần đã thủ bớt sức lực Bây giờ hắn cũng chỉ đơn thuần Là đánh người phát tiết Nhân tiện rút dẫn cho mệnh thiệu yên Vốn không muốn giết người Nếu không đại thiếu tiêu ra Bị cưỡi dưới đụng quần Sớm đã bị đánh thành thịt băm rồi bang bang bang đánh liên tiếp mấy quyền các thiếu niên thiếu nữ của học viện sơ cấp số 2 ở bên cạnh lúc này mới bình tĩnh từ giấc ngủ sống đến chống đỡ. Lâm Bắc Thành không khách sáo chút nào, tiện tay túm lấy rồi đánh tiếp. Với thực lực của hắn, đánh những học viên này quả thực giống như hổ dẫm lên đàn cừu. Trong phút chốc đã trực tiếp hạ gục cả đám. "Ngươi, Lâm Bắc Thành, ngươi quá kiêu ngạo rồi." hành hung người khác trên đường, còn có coi vương pháp ra gì nữa không? Đến cả nữ học viện cũng đánh, ngươi quả thực không có chút nhân tính." Tiếng mắng chửi thảm thiết vang lên. Lâm Bắc Thần đâu để chịu được sự khiêu khích như vậy chứ? Hắn không chút do dự, đi tới chỗ mấy học viên kiêu ngạo mắng người này, hung hăng tát thêm vài cái nữa, đánh cho bọn họ không mở được miệng. Lúc này Mễ Thở phạo một hơi, Tại sao các ngươi lại đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy đối với một tên náo tàn phá gia chi tử như ta chứ?" Hắn rất cạn lời nói. Khi nam vách nữ, hành hung đánh người, ngáng ngực can trở, không chút nhân tính, chậc chậc chà, đây không phải là nhãn hiệu của ta sao? Trước đây không phải ta đã làm như vậy sao? Không lẽ các ngươi quên thật rồi à? Nhất thời một đám học viên của học viện số 2 đều sững sờ đều cảm thấy những gì mà Lâm Bắc Thần nói rất có lý. Bọn họ thực sự đi nói đạo lý với một tên phá gia chi tử khét tiếng hay sao? Ha ha ha. dấu chấm hỏi nhỏ. Trong đầu ngươi có phải là có rất nhiều tiểu bằng hữu không? Lâm Bắc Thần ô lên một tiếng, hai long gật đầu nói, "Tốt lắm, xem ra các ngươi đã hoàn toàn hiểu ra rồi." Hắn nhìn về phía Tiêu Cương nói, "Ngươi hiểu rồi chứ?" Người sáu, mặt sưng thành đầu heo Cũng hơi chấn động não, vội vang gật đâu. Sao này còn dám tranh giành ngôi vị ăn trời trác tháng số một Vân Mộng Thành với tàn được không? Lâm bác thần lại hỏi. Tiểu trường lắc đầu lưu liệu. Cút đi. Lâm bác thần xua tay. Đau người xua xẻo này chỉ hận cha mẹ mình chỉ sinh ra có hai cái chân. Toàn bộ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lâm bác thần lúc này mới quay người lại, mỉm cười với mẹ như yên nói. Thật là ngại quá ạ nhất thấy bốc đồng, con người target nhất là người khác làm ra vẻ trước mặt mình. Anh chàng vừa rồi tên là Kiêu Ngạo, đúng đúng đúng không? Vừa nghe cái tên này đã gợi đòn rồi, cũng không biết trà mẹ hắn suy nghĩ như thế nào, Trạng Trạch danh hiệu ăn chơi trác táng với ta, quả thực là không tự lượng sức. Mễ Như Yên với vẻ mặt cạn lời, cũng không biết nên nói gì. Danh hiệu ăn chơi trác táng số 1 Vân Mộng Thành, Từ khi nào lại có giá trị lớn đến mức cần phải ra tay tranh đoạt chứ? Đúng rồi, bạn học mễ, ngươi còn kiên trì với sự lựa chọn tối qua không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Mễ Như Yên nhất thời đỏ bừng lên. Ngươi có thể nói rõ là định nghĩa của tối qua, cái gì mà sự lựa chọn tối qua, nói chuyện thật quá mập mờ. Nàng đành phải gật đầu lịa lịa. Lâm Bắc Thần bật cười, duỗi ra tay phải mà nói, Vậy thì bạn học Mễ Như Yên, hoan nghênh ngươi gia nhập đội của ta. Ừm, trên đội Điền Bình Chính Nghĩa, cái tên này cũng không tồi, đúng chứ? Dưới ánh nắng, nô cười của thiếu niên thật ấm áp và ngây thơ. Mễ Như Yên không biết như thế nào, mơ mơ hồ hồ đưa tay ra, đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình vào trong lòng bàn tay của tên hoàng trắng siêu cấp lẫm bạc thần. Hai người dùng lực bắt tay. Dưới ánh nắng ấm áp, Bên Như Yên chính thức trở thành thành viên đầu tiên trong đội của Lâm Bắc Thần. Trước đó Lâm Bắc Thần còn muốn đi tìm Lăng Thần đó chuyện suỵ cho cùng, vào thời khắc then chốt ăn một miếng cơm mềm cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Nhưng sau chuyện đêm qua, những lời của giả vị ương trong liệu cùng với tiếng thở dài và cái vỗ nhẹ vào vai khi Lăng ngọ rời đi, khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được, có lẽ Lăng Thần thật sự không thể gia nhập chiến đội của hắn. Nếu không bản thân nàng sớm đã chủ động xuất hiện rồi. Vấn là không nên đi làm phiền lang thần. Bằng cách này, bệ như yển chính là đối tượng mà hắn bắt buộc phải giành lấy. Có vẻ như nàng đã gặp phải một số rắc rối, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định. Người sẽ không hối hận khi gia nhập chiến độ tiên binh những kẻ phục thù của ta chứ. Lâm Mặc Thần rất trung dị, vuốt đầu tóc thành một búi lớn phía sau, vô cùng hào khí nói. Hãy để chúng ta cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải đi." Bên Dư Nghiên rút bản tay nhỏ bé của mình lại, kỳ quái hỏi: "Trên độ liên minh những kẻ phục thù ư? Không đúng, Ban Học Lâm, không phải ngươi vừa nói là trên độ liên minh chính nghĩa sao?" Lâm Bắc thần cười hề hề nói: "He he he, danh khí chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng. Đừng quan tâm đến những chi tiết phụ nghĩa này. Trước đó ta đã từng suy nghĩ qua, người còn gọi là chiến đội Mickey Mouse Clubhouse của Lâm Bắc Thần hay thể chiến đội tiểu trừ bội kỳ hay không. Mễ Như Yên cảm thấy bản thân không thể nào theo kịp mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Có lẽ kiểu tư duy mang tính bay nhảy này mới khiến hắn bị người ta hiểu lầm, bị cho là có bệnh về não. Mễ Như Yên lặng lặng suy nghĩ trong lòng.